Trường kết hôn không tiễn, tiễn đảm. lời của hắn vờn quanh toàn bộ hội trường mỗi người đều có thể cảm nhận được trong giọng nói cái kia một phần kiên định mỗi một người đều dùng tập kích m ộ ánh mắt nhìn xù nạ cùng thêm nao la có thể gả cho nam nhân như vậy rất nhiều người đều cho rằng đủ để mẹ tở rủ m ì càng là hai tay lặng yên nắm chặt nàng hận không thể hôm nay vai nữ chính chính là nàng không muốn t h ì họa bóp méo lời kịch được không như ngươi vậy ta không biết làm sao tiếp theo xu c ả củ nhỏ giọng thầm thì một cái mực có lớn tiếng nói ra như vậy các ngươi nguyện đãi gả cho người đàn ông này sao thương hắn trung thành với hắn vô luận hắn nghèo khó bị bệnh hoặc là tàn tật cho đến tử vong các ngươi nguyện đãi sao chúng ta nguyện đãi dù nạ thêm nào la trăm miệng một lời trong thanh âm tất cả đều là không che giấu được hạnh phúc chúng ta đều biết dùng cả đời này đi thương hắn đem tất cả thống khổ hai nạn ốm đau toàn bộ đuổi ra khỏi nhà dùng hết cuộc đời của mình vì hắn mang đến hạnh phúc cùng vui sướng tốt mời tân lang tín n i ệ m trao đổi kết hôn tín vật cựu vĩ cùng ỷ tri bị đâu ra đấy nói hồi thật không nghĩ tới hai người bọn họ làm chủ hôn nhân bộ dạng thật sự là quá trêu chọc hoàn toàn đã không có vi thú hung thần ác sắt cùng p h ư c khí nếu để cho đệ nhất hổ cả cùng ủ chỉ hạ mạ đã ra thậm chí còn cổ nộ hạ nhân chứng kiến c ử u vĩ cái dạng này tuyệt đối là khó có thể tin cái này thật là lương vụ bất tuân coi như là s ẻ n dù hạt hỉ dạ mạ cùng ụ trí hạ mạ đạ dạ đều chỉ có thể lương sắc thực lực cường bước đi khống chế c ử u vĩ sao ánh mắt mọi người đều rơi vào ba người trên người bọn họ cũng đều biết mấu chốt nhất một màn xuất hiện chỉ là chúng ta binh thần đại nhân quả nhiên lại một lần nữa mang cho mọi người kinh hỉ ta đã biết hồi hắn sẽ không đi đường thường cho dù là kết hôn chuyện như vậy rõ ràng cũng không ngoại lệ mẹ tợ rủ mì nhún vai có chút buồn cười nhìn trước mắt một màn dịch thần lấy ra tín vật không phải nhẫn mà là lấy ra hai chiếc gợn đạm làm kết hôn tín vật giá nhất giá là đã từng cho ta càn quét cường địch sở trại cơ hiện tại ta đưa nó đưa cho ta thích nhất nữ nhân suna tượng trưng cho ta sẽ dùng súng laser vì nàng càn quét tất cả cường địch cái khiên cắt đứt tất cả thương tổn giá nhất giá là ta đã từng vũ khí bí mật tạ vệ ghis nó tựa như thêm nao l à như vậy vẫn không oán không hối hận ở sau lưng ủng hộ ta hiện tại ta đưa nó đưa cho ta thích nhất nữ nhân thêm nao l à nó sẽ giống như trước đây thêm nao l à ở sau lưng mặc lục bảo hộ ủng hộ ta như vậy ở sau lưng bảo hộ nó hai chiếc hơn mười thước cao g ầ n đảm đồng thời xuất hiện tại trong hội trường nhất thời sợ ngây người mọi người một ít lần nút tiến đến có khắc dùng đái nhân càng là hoàn toàn bị kinh sợ đến rồi danh tác ca g i ả cờ sĩ ca bụ tổ thấy như vậy một màn nhãn thần đều thừa ra như vậy g ầ n đàm dịch thần rốt cuộc có bao nhiêu thiếu a người so với người tức chết người a hết thể tiểu nhận thôn người thậm chí là hiện tại đã chiếm dự n h ậ n giới nửa bên giang sơn giới n h ậ n tâm lý đều buồn bực suy nghĩ no y kết cái hôn mà thôi phải dùng tới dùng g ầ n đàm làm kết hôn tín vật sao điều này làm cho bọn họ những ân tình này làm sao chịu nổi a cái này đã không phải rất cao thượng đơn giản như vậy nếu để cho họ rổ x ì mạt đại nhân biết chuyện này không biết hắn có thể hay không thổ huyết trước đây hắn vì đối với phó cường tập kích g ầ n đ ẳ m nhưng là hao tốn không biết hồi bao nhiêu võ thuật cùng tâm huyết kết quả hiện tại dịch thần đại nhân lập tức liền tống suất hai bệ dạ c ỡ xỉ c ả bù tổ trong lòng cũng có loại khổ sở cảm giác không phải chính hắn khổ sáp mà là hắn vì họ rổ x ì mạt cảm thấy khổ sáp hắn biết hồi họ rổ x ì mạt như không tế bên ngoài nói cả đời cũng đừng nghĩ đuổi nữa bên trên dịch thần bây giờ dịch thần mới có hai mươi tuổi xuất đầu rõ ràng thật sự là quá trẻ toàn trường người k i ê n kỵ nhìn cái này hai chiếc gần đảm càng k i ê n kỵ nhìn dịch thần nhận giới to lớn hiện tại người nào không biết gần đảm cường đại có thể nói có đầy đủ trả cờ giả chống đỡ đồng thời có thể thao túng gần đảm lời nói tuyệt đối là một s ư n g cực kỳ đáng sợ sát thần có thể so với bình thường vĩ thú tồn tại đủ phong cách rõ ràng cựu vĩ cùng ỷ chi b ì liếc nhau nga nhóm sống lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người kết hôn không tiễn nhẫn các loại tín vật ngược lại là tiễn gần đàm ngay cả x ú nạ cùng thêm não l à đều huy huy s ừ n g sốt một chút các nàng đều không nghĩ đến dịch thần lấy ra kinh người như vậy kết hôn tín vật tới đây tuyệt đối là nhận giới to lớn hơn nữa còn là nhận giới nhiều năm qua như vậy duy nhất cái này một nhà kết hôn tín vật ta trịa rổ bà bà cùng hải lão bùn liếc nhau cũng không nhịn được nở nụ cười Xú nạ! thêm nào là hai nàng sửng sốt một chút sau đó lập tức kịp phản ứng các nàng đều cảm giác được dịch thần đưa cho các nàng beo ở trên cổ điếu truy cùng trước mặt gần đảm sinh ra cầu m ì n h câu mười điểm khó hồi có thể hai nàng nếm thử đem trả cờ dạ cùng mình tinh thần rót vào hạng liên bên trong nhất thời phát hiện chính mình lại có thể đi qua điếu truy tới khống chế trước mặt gần đảm chỉ bất quá khống chế lại tiêu hao trả cờ dạ là dịch thần khống chế cần tiêu hao trả cờ dạ nhiều gấp đôi mà thôi thì ra hắn trước đây tiễn chúng ta cái này nếu truy t h ì có quyết định này đó a hai nàng nội tâm một hồi cảm động các nàng biết hồi dịch thần đây là đem chính mình vật quý nhất cùng các nàng chia sẻ đến các ngươi đường phát ngây người a s ủ c ả cụ lặng lẽ nhắc nhở một cái s u nạ thêm may mắn l à s u nạ cùng thêm não la lướt nhau thêm não la cầm một cái hộp s u nạ thì là đem mở ra đập vào mắt là một quả ngoại hình khá s ắ c đều cùng đệ nhất hổ cạ lưu cho t xù nạ điếu truy giống nhau ý ý ỉa h ệ t nhẫn t ù nạ m ộ t độn chả cờ dạ cùng thêm não la chả cờ dạ hình thành kết tinh thạch dịch t h ầ n một cái tử minh bạch đây là vật gì đây là chúng ta vì ngươi chế tạo cũng là chỉ thuộc về chúng ta cùng ngươi t ù nạ đem cái giới chỉ này đeo ở dịch thần trong tay cái giới chỉ này hết sức tinh xảo đeo vào trên ngón tay tuyệt không ảnh hưởng tu luyện chiến đấu ngược lại để dịch thần có một loại ôn nhuyễn như ngọc cảm giác ta hiện tại tuyên bố kết hôn nghi thức song thành để cho chúng ta làm cho này ba vị tân nhân đưa lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cùng chúc phúc chúc bọn họ trăm năm tốt hợp vinh kết đồng tâm cựu vĩ lúc này không quên nói hồi lúc nào cụ giả m ạ quen như vậy tay m ạ bị thấy sửng sốt một chút người không biết phỏng chừng đều sẽ cho rằng cụ giả m ạ trước đây chuyên trách làm chủ hôn nhân phỏng chừng so với hắn những người khác đi tới làm được càng tốt hơn tệ ạ gì cũng nói hồi toàn trường bầu không khí theo c ủ già mà một câu nói nhất thời đạt tới ngọn núi cao nhất ta yêu các ngươi ở toàn trường tiếng vỗ tay bao vây rồi dịch t h ầ n một tay một cái đem hai nàng ôm vào trong ngực ở từng tiếng tiếng c h ú c phúc cùng tiếng vỗ tay bên trong ở toàn trường ánh mắt của người hạ sâu đờ nguồn ở suna c u nguồn ở dịch thần cầu thả cầu vô tốt